xin kính chào tất cả các quý vị khán giả thân yêu của quán truyện và ngày hôm nay thì khủng long mẹ đã quay trở lại để mang đến cho tất cả các bạn à, tập số 79 mươi của bộ truyện võ học tại tù luyện có thể bạo kích của tác giả tân phong à, mọi người nghe truyện hay nghe truyện vui thì cũng đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh cũng như là để lại những comment chia sẻ những cảm xúc những suy nghĩ của mọi người về kênh truyện cũng như là về giọng đọc của khủng long mẹ à, để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 Về thôi." Lâm Phàm nói. Tiểu lão đầu nghẹn lời, lại phải về? Cần thiết không? Đương nhiên là không cần thiết, lão hy vọng tiểu tử này có thể cảm nhận thế giới bên ngoài tươi đẹp, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp nhiều hơn chứ không phải trở về tu luyện cực khổ. Thiền Hoàng Thánh Địa, cửa sơn môn xuất hiện mấy bóng người, trong đó có một thanh niên phòng thần tuấn lãng, mặt mày như ngọc, khí chất phi phàm, người đứng đó khiến cảnh vật bình thường cũng trở nên khác lạ. Hành trình đến thiên hoàng thánh điệu Cũng là khởi đầu con đường vô địch của ta Nếu có người nhìn thấy thanh niên này Chắc chắn sẽ thốt lên Đây không phải là thiên kiêu tần chăn Của tần thế gia phía đông thần võ giới sao Tần gia từng tiếng tăm lễ lưng Ở thần võ giới Nghe nói từng có một vị thiền tôn lão tổ tâm Nhưng thời đại quá xa xưa Không ai biết là thật hay giả Nhưng hiện giờ tần gia xác thực Có một vị đạo cảnh lão tổ Ở phía đông cũng coi là một thế gia lừng lẫy Đám người tần gia đi cùng nhìn tần chăn bằng ánh mắt rất sùng bái. Đây là hy vọng của tần gia bọn họ. Lão Tổ Tông từng nói tần chăn kế thừa huyết mạch của thiên tôn Lão Tổ Tông. Tiềm lực vô hạn tất nhiên sẽ trở thành thiên tôn. Hiện giờ tần chăn đi tới thần vỡ giới để khiêu chiến thánh tử, thánh nữ của thiên hoàng thánh địa, muốn trở thành thiên kêu hàng đầu phía đông, thực hiện giấc mơ vô địch. Rất nhiều người biết được chuyện này đều đi theo. Bọn họ muốn trở thành nhân chứng, rất trở mong giúp cuộc thánh tử, thánh nữ của thiên Hoàng Thánh Địa và Tần Trăn. Ai mạnh, ai yếu? Tần Trăn có thể đạp lên lớp thành niên đồng lứa thiên Hoàng Thánh Địa, bước đến vinh quang hay không? Lúc này, Tần tràn chắp tay bái sơn môn thiên Hoàng Thánh Địa nói. Tần Trăn tần ra, tiếp gặp Thiền Hoàng Thánh Địa. Âm thanh vàn rội vọng khắp thiên Hoàng Thánh Địa, còn trong Thánh Địa các trưởng lão hơi biển sắc. đừng nhìn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì chỉ là không ngờ tần trần sẽ đến thiên hoàng thánh địa sợ thì không sợ mà là không nghĩ tần trần sẽ tự tin với thực lực của bản thân như vậy sâu trong thánh địa thánh chủ đàn tu luyện chậm rãi nói dịch vấn người già ngoài tiếp đón bố trí cho cẩn thận đừng làm mất mặt thánh địa rõ xử huynh Dịch Vân đứng dậy Khẽ gật đầu xoay người rời đi Lão cũng muốn nhìn xem tần chăn mang huyết thống thiền tôn Trong lời đồn xúc cuộc là thế nào Nếu đã chọn thiền hoàng thánh địa Đương nhiên phải chịu đãi tử tế một phen. Khiều chiến như này là chuyện rất bình thường Dù thiền hoàng thánh địa thua Cũng không được ra tay với đối phương Đây là quỷ củ, cũng là quỷ tắc Tuần theo quỷ tắc Thì mới có thể an toàn tồn tại lâu dài Lúc Dịch Vân đi ra Trần Uyên đã tìm tới Trưởng lão tần trằn tần gia tìm đến, ta thấy kẻ này hơi ngang ngược, không bằng để ta đối phó hắn, dạy cho hắn một bài học nhớ đời. dịch vân nghĩ tới tần trằn, lòng như có lửa thiêu đốt, sao có thể mặc cho đối phương làm càn như vậy? không được, người không phải là đối thủ của hắn, tần trằn là thiên kiêu của tần gia. nghe nói kế thừa huyết mạch thiên tồn, sức chiến đấu khó bị, người lên đấu bị thua không quan trọng, quan trọng là mất hết mặt mũi thánh địa. Dịch Vân nói, Trần Uyên nghe xong trợn mắt vô cùng không phục. Sao ta không phải là đối thủ của hắn? Được rồi, người đừng có ẩm mỹ. phái hay không người không biết. Nhưng chẳng lẽ ta cũng không biết? Dịch Vân đã nói thẳng ra, không cho Trần Uyên bất kỳ cơ hội. Tỷ nói tiêu tử này là thánh tử thánh địa, nhưng tu vi không cao. Thực sự không phải là đối thủ của tần Trăn. Trần Uyên nói, vậy ai sẽ sò tài với hắn? Phục Bạch. Hắn ta sao? Trần Uyên không ngờ chuyện lão lại còi trọng chuyện này như thế Tùy hắn ta không muốn thừa nhận bản thân kém hơn người khác Nhưng hắn ta thực sự nhận thuộc phục bạch Đối phương là thánh tử thiên hoàng thánh địa Cũng là thánh tư được công nhận mạnh nhất thiên hoàng thánh địa Ở thần võ giới tiến tầm lẫy lửng Uy danh vang vọng Không bao lâu Dịch Vân đã thấy tần chắn Im lặng gật đầu khá tán thưởng Quả thực hạc giữa bầy gà Có vài người trời sinh đã được làm nhân vật trung tâm Đặt trong một đám người Lước mắt đã có thể nhận ra Nhưng bởi vì Lâm Phạm xuất hiện Tầm mắt của dịch vân đã cao hơn trước Nhớ năm ấy còn trẻ Lão có từng đẹp trai phong độ Nói không ngoa, ngoắc ngón tay Cũng có một đám sư muội nhào vào lòng lão Nhưng khi thấy Lâm Phạm Lão mới thực sự thấy Hóa ra trên đời có người ưu tú như vậy Dùng mạo này thực sự quá siêu thực tẩn tràn ngạo nghệ đừng đó Về mặt rừng rừng Phòng thái hà hòa Mày kiếm hơi nhíu có chút ngoài ý muốn Cho đầy hắn ta đến những thế lực khác Sự xuất hiện của hắn ta sẽ khiến nữ tử thế lực đó gieo hò vây quanh Hắn ta đương nhiên hưởng tụ Những tiếng hoàn hồ của nữ tử như bao ngày khác Nhưng hiện giờ không giống những nữ tử này nhìn hắn ta bằng đôi mắt hở hững Giống như nhìn mãi đã quen Không nhìn ra khí chất siêu phàm thoát tục của hắn ta Rất kỳ quái Khác xa những gì hắn ta nghĩ Tần chắn Thiên kiều tần gia quả thật là tài giỏi, là một nhân tài. Nghe nói, còn trẻ tuổi đã có tù vì âm dương cảnh. Tần giá có thể đào tạo ra một thiên kiều như vậy, thực sự khiến vân dịch khiếp sợ. Xem ra không thể xem thường năng lực của tần giá. Để bồi dưỡng một thiên kiều như vậy, chắc hẳn đã hào tổn chi phí khó có thể tưởng tượng. Tần Trần bài kiến dịch trường lão. Tần Trần rất cung kính. Dịch vân gật đầu đáp lại. Lão phủ biết. Mục đích đến đây của người Xó tài là chuyện rất bình thường Trước tiền cứ vào đi đã Lát nữa sẽ thỏa mãn yêu cầu của người Đà tạ dịch trưởng lão Có thể được một trưởng lão Thiên Hoàng Thánh Địa tiếp đón đã là coi trọng hẳn ta Đám người đi theo xem cũng rất ngạc nhiên Đừng nhiên không ngờ tần chăn tới Thiên Hoàng Thánh Địa lại được coi trọng như vậy Phục Sơn Phong Thánh tử sư huynh Tần Trăn đã tới, trở lão chuẩn bị để người sọt so đấu với Tần Trăn. Một nam đệ tử cung kính đứng trước mặt Bạch Sư Huynh. Người Sư Huynh trước mặt này chính là thần tượng, lật thần trong lòng hắn ta. Tần Trăn, thiền kiều Tần Giá, nghe nói trong cơ thể chảy huyết mạch thiên tôn của Tổ tiên, Tần Giá, là người này. đồng thế. <cười> Đi tới thiên hoàng thánh địa muốn biến chúng ta thành đá kê chân, thực hiện vọng tưởng vô địch của hắn. Thật sự không để người trong thiên hạ vào mắt. Bảo với trưởng lão, ta chưa ra tay vội, để trưởng lão phái một đệ tử khác trước xem trình độ hắn thế nào. Phục Bạch trầm giọng nói, rõ, thành tư sư huynh. Phục Bạch tiếp tục tu luyện, quả thật không để tần chăn vào mắt. Đối với hắn ta, khắp thần võ giới chỉ có vài người được lọt vào mắt hắn ta, trở thành đối thủ của hắn ta. Còn tần chăn này vẫn chưa có chiến tích khiến hắn ta khiếp sợ, bởi vậy mới cần khảo nghiệm, sò so chiều với đệ tử khác trước để xem thực lực. nếu thực sự quá yếu thì không cần hắn ta ra tay cũng không có tư cách để hắn ta ra tay dịch vân nhận được lời phục bạch chuyển đến nghĩ một lát cũng thấy có lý trần uyên lại chủ động xin ra trận nhưng bị dịch vân từ chối ta đang muốn bảo vệ người mẹ kiếp người lại còn muốn ăn đòn có nhìn thấy thực lực của đối phương hay không đối phương cao hơn người một cảnh giới lớn người đi khác nào nộp mạng trần uyên thân là thánh tử cầu mày, Lương cảm thấy từ khi đối đầu với Lâm Phàm cuộc đời hắn ta đã hết sáng sủa. tuy rằng đã làm lành với Lâm Sư Đệ, uyên Hành Phong đã trở về quỹ đạo nhưng vẫn cảm thấy thiếu hô thứ gì đó. Dịch Vân suy nghĩ một lát rồi để tiêu chấn đi ngành chiến. Tần Chăn biết người lợi hại nhất thiên hoàng thánh địa hẳn là Phục Bạch. Khi nhìn thấy người xuất hiện là một thánh tử khác, hắn ta vô cùng bất ngờ. Tần Chăn, chỉ khi người thắng được hắn mới có thể đánh một trận với Phục Bạch. Dịch vân trưởng lão nói, ta đã biết, đã tạ dịch trưởng lão. Tần chắn biết đối phương vẫn chưa đề cao hắn ta, mà tìm người kiểm tra trình độ của mình. Hắn ta không khó chịu về chuyện này, có điều ánh mắt lộ vẻ tích núi nhìn tiêu chấn. Sau trận đánh này, đạo tầm của đối phương sẽ bị hắn ta đập nát, do đó hạ xuống âm cảnh. Trận so tài sắp bắt đầu, đệ tử thiên hoàng thánh địa đều quây tụ đến đây. Bọn họ không biết là ai dũng mãnh như vậy, dám đến thiên hoàng thánh địa, hơn nữa còn muốn khiêu chiến phục bạch thánh tử. Rõ ràng đang muốn phục bạch sư huynh làm đá kê chân để thăng tiến. Có điều, nghĩ thôi đã thấy đối phương đàn tự chuốc lấy nhục nhã. Không nhìn xem, đây là đâu à? Còn những người ngoài đi theo tần trần đến đây đều rất mong chờ trận chiến này Giúp cuộc người mang theo huyết mạch thiên tôn là tần trần lợi hại Hay là thánh tử mạnh nhất thiên hoàng thánh địa phục bạch lợi hại hơn một bậc Rõ ràng tần gia không muốn tiếp tục thu mình Muốn nói cho người đời biết người trẻ tuổi tần gia mới là thiên kiều thực sự Đầu tiên leo lên đỉnh cao ở phía đông Cuối cùng hướng đến những người khác chinh phục hết cả thần võ giới Trở thành người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi Chuyện Lâm Phàm phá hủy núi Bồng Lai đã bắt đầu được truyền ra ngoài. Động tình lớn như thế muốn dìm xuống cũng khó. Ai cũng biết Thiên Hoàng Thánh Địa có một đệ tử đơn thường độc mã hủy cả núi Bồng Lai, thủ đoạn vô cùng bá đạo, tù vì lại càng kinh người. Lâm Phàm cái tên này bắt đầu lan truyền sang phía đông. Lâm Phàm biết điều này không còn quan trọng, hắn còn sợ bản thân quá xuất sắc khiến mọi người đố kỵ hay sao? Đây là chuyện không thể xảy ra. Đồng vui nhỉ? Lúc Lâm phàm trở lại thiên hoàn thánh địa thấy không khí ở đây đột nhiên tăng cao Giống như đang tổ chức hoạt động gì đó Hắn không có hứng thú với những hoạt động này Nhưng gần đây tầm trạng rất tốt Xem chút cũng được Lâm phàm xuất hiện khiến một vài nữ đệ tử Đang xem đấu nhau gieo hò Lâm Sư Đệ Ôi đúng là Lâm Sư Đệ Xung quanh dậy lên tiếng hoan hồ ẩm ý Những tiếng gieo này khiến mọi người cũng sững sờ Cũng có người bị dọa sợ Không ai biết chuyện gì xảy ra Đang yên đang lành, bên tai đột nhiên vang lên những tiếng hoan hồ Lâm phàm vẫy tay Hắn sớm đã quen với chuyện này Mỉm cười nhìn Để lại trong lòng các sư tỷ dáng vẻ đẹp đẽ nhất Hình tượng của thần tượng rất quan trọng Ra ngoài hắn thích dùng tay xé kẻ địch Nhưng nếu các sư tỷ có mặt Hắn chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn đẫm máu như thế Bởi vì sẽ làm tổn hại hình tượng của hắn trong lòng các sư tỷ Lâm sư đệ Trần Uyên chủ động đến gần Lâm Phạm, thái độ rất nhiệt tình. Kỳ thực hắn ta đã làm lành với Lâm Phạm, nhưng quan hệ chỉ quen biết sơ sơ mà thôi. Hiện giờ đã có nhiều đồng môn ở đây, đương nhiên cần tỏ ra thần thiết một chút để đồng môn biết được Trần Uyên ta có quan hệ rất tốt với Lâm Phạm. Bằng chứng là đây này. Trần Sư Huynh Lâm Phạm vô cùng ngạc nhiên. Ai biết Trần Sư Huynh lại nhiệt tình như vậy? Chuyện này quả thực vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Sau đó ngẫm lại cũng thấy đúng. Trần Uyên nếm trải cảm giác liền vòi xuống chó, sớm đã nghĩ thoáng, đạt được một cảnh rơi mới, hoặc nên nói lần nếm được ngon ngọt, ngọt. đúng thế thật. Từ khi Trần Uyên nhận lỗi với Lâm Phàm người trong sơn môn đều cảm thấy Trần Thánh Tử và Lâm Phàm có quan hệ rất tốt. trước đây các nàng gọi Trần Uyên là Trần Cầu, nhưng sau này đã đổi lại. nhìn thấy Trần Uyên đều gọi là Trần Sư Huynh, Thánh Tử. Thỉnh thoảng Trần Uyên bất giác nghĩ tới một vấn đề, những sư đệ sư muội này có thực sự tôn kính bản thân hắn ta? Lúc trước gọi là trần cầu đến sướng cả miệng, thực sự có thể thay đổi nhanh chóng như thế. Hẳn ta thực sự vô cùng ngừa vực chuyện này. Lúc này, đám người xem so tài nhìn thấy lâm phàm, trong lòng đều tấm tắc. Người này tướng mạo tuyệt thế có mức không hài, mị lực kinh người, không ngờ thế gian lại có một người như thế. Quả thật đáng ngạc nhiên. Rất nhiều ánh mắt dán chặt vào người lâm phàm không muốn rời đi, đặc biệt phải nữ nhìn đến mức hai mắt sáng rực. Chẳng hiểu sao các nàng lại so sánh đối phương với Tần Trăn. Cuối cùng phát hiện, có vẻ đối phương ẩn đứt mọi mặt. Tần Trăn có mị lực không ai sánh kịp, vốn tưởng công tử có mức không hai trên thế gian cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng khi Lâm Phạm xuất hiện, đây mới gọi là không gì sánh bằng. Lúc này, một tiếng nổ rền vàng. Trên võ đài cuối cùng đã phần thắng bại, tiêu chấn sắc mặt trắng bệch. hơi không cam lòng nhưng không thể phủ nhận bản thân đã thua đồng thời vô cùng kiêng nể thực lực của đối phương. hắn ta cảm thấy đối phương dường như vẫn chưa triển khai thực lực chân chính. cảm giác này khiến hắn ta khá khó chịu giống như bị người ta xem thường. tần tràn đứng chắp tay mắt nhìn xuống tiêu chấn bị thua vẻ mặt vô cùng ngạo nghĩ giống như đang lướt nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. sau đó tần tràn phát hiện tiếng hoàn hồ không đúng lắm. hắn ta nhìn thấy lâm phàm vừa nhìn trong lòng đã chấn động. cho chu dù rất tự tin với bản thân nhưng khi nhìn thấy lâm phàm trong đầu hắn ta không tự chủ nảy ra một ý nghĩ bản thân không bằng đối phương nhưng hắn ta lập tức ném ý nghĩ này ra sau đầu tướng mạo ưu tú thì sao ở thần võ giới đều dựa vào thực lực hôm nay tần chăn hắn ta sẽ khiến thánh tử thánh địa thành đá kê chân từng bước leo lên đỉnh cao tình cảnh trước mắt sớm đã nằm trong dự liệu của dịch văn trưởng lão tiêu chấn tùy mạnh nhưng quả thật không phải là đối thủ của tần trần nghe thấy tiếng gieo hò xung quanh, diệp vân diệp vân liếc mắt nhìn lâm phàm. đó là đồ đệ được đường phi hồng sư tỷ thu nhận, nhưng lão không quá để ý, chuẩn bị để phục bạch và tần trăn đấu với nhau. lão biết tần trăn ẩn giấu thực lực, nhưng phục bạch cũng không kém. trần sư huynh, cái kia là ai? lâm phàm hỏi. trần uyên nói. tần trăn thêm kêu của tần gia, đến thánh địa chúng ta khiêu chiến thánh tử, cái này đang muốn chúng ta làm đá kê chân để đạp lên. Người vừa thu hắn là tiêu chấn Tiếp theo Phục Bạch sẽ ra trận Lâm Phạm không biết Hóa ra còn có hoạt động như vậy Vô cùng thú vị Phục Bạch là đối thủ của hắn không Lâm Phạm biết Phục Bạch Là thánh tử lợi hại nhất trong thiên hoàng thánh địa Thần lòng thấy đầu không thấy đuôi Là một người khá thần bí Đối phương dám đến khiêu chiến đương nhiên đã nắm chắc Bằng không không ai dám làm chuyện Mình không nắm chắc cả Khó nói Lúc trước ta còn tưởng hắn đến tìm chết Nhưng sau trận vừa rồi Kẻ này thủ đoạn rất cao siêu Vẫn còn sát chiêu chưa tung ra Có thể là giữ lại để so đấu với Phục Bạch Trần Uyên thừa nhận đối phương rất mạnh Bởi lẽ hắn ta không phải đối thủ của Tiêu Trấn Mà Tiêu Trấn đánh với đối phương Được mấy trăm chiêu đã bị đánh bại bằng một đòn Ngay lúc bọn hắn đang tàn gẫu Một bóng người xuất hiện Trong đám người dậy lên tiếng hò hét, Thánh tử mạnh nhất Thiên hoàng thánh địa đã xuất hiện Hắn ta từ giữa bầu trời đi đến Ánh mắt lạnh lùng chậm rãi đáp xuống trước mặt tần trằn là người muốn khiêu chiến ta tần trằn chắp tay đáp đúng vậy kính xin phục bạch thánh tử chỉ giáo phục bạch chậm rãi nói xem người có vẻ rất biết lễ độ nhưng ta nhìn ra trong mắt người đang xem thường ta đã như vậy đến đi thắng được tiêu chấn chứng tỏ người có chút năng lực tần trằn mỉm cười nụ cười ngạo nghễ không còn ẩn giấu khi thấy khắp người tăng vọt tù luyện đến trình độ này đương nhiên rất ngạo nghĩ sao có thể cam lòng thấp hơn người khác một cái đầu người tần già hò hết, tay nắm chặt nắm đấm đương nhiên rất phấn khích cuối cùng công tử đã phát uy, chỉ cần thắng được phục bạch công tử bọn họ đúng là thiền kiều mạnh nhất phía đông từ đây vàng danh thiên hạ lâm phàm không trở về vội mà đứng quan sát thỉnh thoảng cho hỏi mấy sư tỷ chen lên nếu đã không thể ẩn giấu vậy thì cứ thản nhiên tiếp thu nói thật người các sư tỷ còn rất thơm Trần Uyên lắc đầu rất thất vọng với các sư muội thánh địa, cứ làm nhớ chưa nhìn thấy nam nhân bao giờ vậy. Tầm tính như vậy thì tù luyện kiểu gì? Trở nên cảm mạnh mẽ kiểu gì đấy? Hy vọng các nàng có thể tìm được con người trần chính của mình. Các nàng cũng muốn tìm lại chính mình, không còn mê muội trong sắc đẹp của lâm sư đệ. Nhưng đáng tiếc, đây chắc chắn là chuyện không thể nào. Trận chiến trên võ đài đã bắt đầu. Dịch vân vốn đang cả phất cũng không khỏi ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. đây là trận sò đấu thèn chốt giữa thánh tử thiên hoàn thánh địa và thiên kiều trẻ tuổi tần ra. tiếng ầm ầm vang lên không ngừng hai người sò chiều đã bùng nổ uy thế kinh người giữa hai tay tần tràn khí thế cuồn cuộn ngừng tụ thành sóng khí ngấp trời sát chiều được hình thành với sức mạnh đáng sợ ập tới phục bạch thăm răm đối mặt bàn tay ép xuống phá dài luồng sát chiều này hai bên có qua có lại không ai yếu thế hơn ai dù là người thiên hoàng thánh địa hai người qua đường vây xem đều trầm trồ suy xoa chiến đấu cỡ này đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ thực sự rất ác liệt ngay cả một vài cường giả thế hệ trước cũng tỏ vẻ thán phục hai người này đều là thiên kêu chân chính lúc bọn họ ở cảnh giới này cũng chưa từng có ủy thế như vậy nếu đối đầu nhau ở cùng cảnh giới sợ rằng khó lòng chống đỡ dần dần bóng mờ xuất hiện Phục Bạch đã tỏa ra tuyệt học chân chính mà hắn ta tù luyện Còn Tần Tràn cũng không cam lòng yếu thế Bộc phát ra dị tượng của tuyệt học đã tù luyện Hai bên va chạm nhau Dịch vẫn đứng dậy Khó lòng duy trì bình tĩnh như vừa nãy Lão hiện giờ không dám nói chắc Ai thắng, ai thua Tù vị của Tần Tràn Tần ra đã vượt quá sức tưởng tượng của Lão Khi nghe nói Tần Tràn chảy trong người huyết mạch thiên tôn Lão còn hơi ngờ vực Nhưng hiện giờ Lão đã thực sự tin Rất có thể chuyện này là thật Thật lợi hại. Lâm Phàm thấy ngưa ngay tay, hắn rất tự tin với thực lực của mình, cậu muốn lên so tài một phen. Hắn không nghĩ bản thân sẽ bại trong tay bọn họ. Hai người trước mặt là thiên kiêu chân chính, sức mạnh lúc bạo phát không ngang hàng với cảnh giới, cũng giống như hắn tu luyện tuyệt học quá viên mãn, chiến đấu vượt cấp cũng dễ như uống nước. Tình hình trận đấu dần có chuyển biến. Tuyệt học phục bạch tù luyện dường như hơi kỳ quái. Cơ thể xuất hiện thay đổi áp chế được tần tràn bị sức mạnh đáng sợ nghiền ép. Trên người tần tràn xuất hiện vần máu. Vần máu hết sức rõ ràng, tựa như một luồn sức mạnh kinh người trong cơ thể hắn ta bị kích thích bộc phát ra ngoài, hóa thành cột sáng sông thẳng ra trời đất. Không ổn. Dịch vần kinh hãi, lão cảm nhận được một luồn sức mạnh rất cổ xưa trên người tần tràn ha <cười> phục bạch, người không là đối thủ của ta. huyết mạch thiên tôn đã kích hoạt ta chính là người vô địch thần tràn thét lớn hải mắt tỏa ra ánh vàng ánh vàng bắn ra đập vào lồng ngực phục bạch ẩm ẩm một trận phục bạch bị luồn sức mạnh hùng hậu này đánh không kịp phản ứng muốn phòng thủ nhưng đã muộn hàn ta bị đánh bật ra khỏi võ đài sau đó hai trận đạp xuống đất ổn định cơ thể bừng lồng ngực khóe miệng dỉ máu đây chính là sức mạnh của huyết mạch Phục bạch thầm nói, sắc mặt phức tạp, có ước ao, có kinh ngạc. Hắn ta biết ở thần võ giới có một vài thiền kiều mang theo sức mạnh huyết mạch rất lớn. Có điều hắn ta luôn cho rằng những thứ này là giả. Bởi vì khi đến huyết khí cảnh phải ngừng tụ huyết mạch tự thân là huyết mạch của chính mình, không dựa vào huyết mạch của người khác truyền lại. Nhưng lúc này, Tần Trăn đã cho hắn ta biết huyết mạch lưu truyền đích thật rất mạnh. Phục bạch vẫn muốn lên đài liêu mạng với Tần Trăn, nhưng bị dịch vân ngăn cản. Không cần tiếp tục Huyết mạch của tần chăn đã kích hoạt Cho dù liều mạng chiến đấu Kết quả cuối cùng vẫn vậy Lúc này Xung quanh yên tĩnh Người của thiên hoàn thánh địa trợ tròn mắt Không dám tin vào những gì nhìn thấy Bọn họ không ngờ phục bạch lại thất bại Bọn họ cảm thấy đây là chuyện không thể Sư huynh thua Không thể nào Rõ ràng sư huynh rất mạnh Hơn nữa bây giờ mới bắt đầu Rốt cuộc tên này có lai lịch thế nào Rõ ràng đã chuẩn bị trước mới đến Kết quả này kích động rất lớn đến bọn họ. Trái lại, phía tần gia lại hò rèo. Công tử độc nhất vô nhị, công tử đã đánh bại thiên kiều mạnh nhất thiên hoàn thánh địa, ngồi chắc vị trí thiên kiều đứng đầu phía đông. <cười> Trong cơ thể công tử tần gia ta chảy huyết mạch của thiên tổ lão tổ, há ai cũng có thể chống đỡ sao? Qua trận này chắc chắn giành khắp phía đông. Người tần gia mừng rỡ như điên, chỉ muốn nhảy dựng lên tại chỗ. Tần trăn về mặt giường dương tự đắc. sức mạnh huyết mạch đã kích hoạt bước đầu đúng vào lúc đánh nhau với Phục bạch gặp phải áp lực huyết dịch thiên tôn trong cơ thể sôi trào đây là quân bài tẩy cũng là một trong những nền tảng mạnh mẽ của bản thân hắn ta Tần trăn như mọi người xung quanh ánh mắt rời trên người từng đệ tử thiên hoàng thánh địa hắn ta lúc này ngạ mạn đứng trên đỉnh cao như xuống đám người đuổi theo sau hắn ta hắn ta nên hưởng thụ những ánh mắt ngưỡng mộ này trần uyên nghiến răng nghiến lợi chết tiệt sao lại bị thua Sau này thế hệ trẻ của thiên hoàng thánh địa chúng ta sẽ bị tần ra chèn ép Rốt cuộc tên này xảy ra chuyện gì Rốt cuộc nguồn sức mạnh kia là thứ gì Chẳng lẽ thực sự có huyết mạch thiên tốn Hắn rất lợi hại ta muốn thư một lần Lâm phàm nói Trần Uyên khiếp sợ trợn mắt há miệng Lâm Sư Đệ ta khuyên người đừng làm vậy Người chắc chắn không phải là đối thủ của hắn Không Hắn chắc chắn không phải là đối thủ của ta Lâm Phạm rất tự tin, hắn muốn chạm trán với đối phương, muốn tìm một người có thể lực ngang mình để đại chiến một trận, cũng là muốn thể hiện một phén trước mặt mọi người ở thiên hoàng thánh địa. Nhân tài yếu tố, đáng để người khác đầu tư. Tuy rằng khép mình tu luyện rất thành tịnh, nhưng có rất nhiều thứ cần phải tranh đoạt. Chỉ khi trở nên yếu tố, hết thảy vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Trần Uyên gãi đầu lại nhìn Lâm Phạm thêm mấy lần. Không cần đâu, hắn thân sự rất mạnh. Lâm Phạm cười Hẳn muốn giao chiến với cường giả, Nhưng chủ yếu là hắn không thích ánh mắt của kẻ này Giống như đang nhìn xuống một bầy kiến hôi Lâm Phạm hắn lẫn vào trong đám người vây xem Ánh mắt người quét qua rất dễ đắc tội với người Tần Trăn Lâm Phạm bước tới ngừng đầu gọi Ngày có người gọi mình Tần Trăn cao mày nhìn nghi hoặc Ánh mắt rời xuống người Lâm Phạm Hắn ta có ấn tượng rất sâu với Lâm Phạm Bởi lẽ đây là người duy nhất có tướng mạo Mà hắn ta tự nhận không sánh bằng Lâm Phạm cười nói Thấy người rất mạnh, ta lại hơi ngỡ tay Muốn so tài với ngươi một trận Có hứng thú hay không? Vừa dứt lời xung quanh chấn động Rất nhiều người sững sốt Trong đầu rất ngờ vực người này là ai Đúng là tò gàn bằng trời Thánh tử mạnh nhất thiên hoàng thánh địa Các người có không địch lại Chỉ bằng người cũng đòi so tài Người thèm nổi danh để phất điên rồi sao? Các sư tỷ sợ hãi Khuyên sư đệ không nên Nếu bị thương chúng ta sẽ đau lòng Trần Uyên há miệng Không ngờ tới hắn thức sự dám làm Hơn nữa còn nói thẳng ra Như vậy chẳng phải rất bá đạo sao Người có bản lĩnh gì Tần Trần nhích miệng cười Ánh mắt sắp bén nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Luồng khí thế kia quá mạnh Đánh bại phục bạch Kích hoạt huyết mạch thiên tôn Niềm tin vô địch đang dần dần được hình thành Lâm Phàm cười lắc đầu bất đắc dĩ Giống như không còn cách nào Đột nhiên hàn hóa thành bóng mờ Trong nháy mắt đã xuất hiện trên võ đài nhấc trần quét về phía tần tràn đầy dứt khoát tần tràn giơ tay chống đỡ sức mạnh kinh khủng bùng nổ tần tràn lùi mấy bước ổn định cơ thể mặt lộ vẻ kinh ngạc tựa như không ngờ rằng sức mạnh của đối phương lại đáng sợ như thế thế nào có đủ tư cách hay không nếu không đủ lại đến thêm một cước lâm phạm nói mọi người có mất kinh hãi có vẻ không giống như bọn họ nghĩ dịch vân muốn kêu lầm Phạm xuống đừng có liều lĩnh thế nhưng bên tai vang lên giọng nói của đường phi hồng chớ xen vào việc của người khác dịch vân bị sử tỷ uy hiếp không dám hò hè đó là đệ tử của người có bị hắn ta đánh vỡ đầu cũng không liên quan đến ta một cố quẹt chân vừa nãy quả thực cũng được nhưng huyết mạch thiên tôn của tần chân rất mạnh không hề đơn giản như vậy phục bạch không cẩn thận bị sức mạnh huyết mạch khi thức tỉnh đánh bị thương với thực lực của hắn ta đương nhiên vẫn có sức để đánh môi trận Phục bạch liều mạng đánh lại xác thực có thể đánh trọng thần tần Trăn, thậm chí có thể đánh vỡ năng lực bản mệnh của Tân Trăn. Thế nhưng hắn ta cũng sẽ cầm chắc cái chết. Dịch Vân không muốn xảy ra tình huống không cần thiết như vậy. Thiền kiều so đấu tất nhiên quan trọng, nhưng tương lai lại càng quan trọng hơn. Thắng thua chốc lát, không thể nói lên điều gì. Chỉ là lâm phạm nhảy ra một so đấu cùng đối phương. Rốt cuộc, hắn có xuất thần như thế nào? Nếu lão nhớ không nhầm, hắn từ phế địa đến thiên hoàng thánh địa, cùng lắm chưa đến được quá hai năm, thời gian mới được có bao nhiêu đã muốn so đấu với người ta. Lão rất muốn hỏi, người lấy gì mà so đấu? Tần Trăn rất khó chịu, ngay cả thánh tử mạnh nhất của các người còn bị thua, người có bản lĩnh gì dám liều mạng với ta? Có điều hắn ta không nói ra những lời này, cẩn thận quan sát mới thấy, dường như đối phương rất được chào đó nơi thiên hoàng thánh địa. Nếu lên tiếng trách mắng thì rất dễ đắc tội với những nữ nhân này Tần chăn hắn ta không thiếu nữ nhân vây quanh, Chỉ là không muốn nghe thấy ở bên ngoài có nữ nhân làm hỏng thanh danh hắn ta Nhớ có một vị cao nhân đã từng nói về hắn ta Hoặc là đừng đắc tội với nữ nhân Hoặc là đắc tội xong phải giết chết nàng ta Lời này rất có lý Lâm phá bước lên võ đài khiến người ở thiền hoàn thánh địa xì xào bàn tán Một đám thánh tử thi thầm với nhau Ngờ vực Lâm Phàm bái Đường Phi Hồng làm sư phụ, thì không biết trời cạo đất dày, có có người lại cảm thấy rất có thể Lâm Phàm bị Trần uyên lây nhiễm bệnh điên. Phục Bạch tỏ vẻ nghiêm nghị, hắn ta biết Lâm Phàm là đệ tử mà Đường Phi Hồng thu nhận. Với hiểu biết của hắn ta về Đường trưởng lão, Thủ nhận đệ tử tuyệt đối vô cùng nghiêm ngặt, sẽ không tìm một đám người tầm thường thật giả lẫn lộn. Nếu Đường Phi Hồng biết được suy nghĩ này của hắn ta, chắc chắn sẽ rất thản nhiên nói về hắn ta, Là người nghĩ quá nhiều. Người có cần nghỉ ngơi một lát không? Ta thấy người so đấu với Phục Bạch đã tốn không ít sức lực. Lâm Phạm ta chưa từng lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Phòng khi người thua lại không cam lòng. Lâm Phạm rất hào sảng nói. Đám sư tỷ hò hét vì bị hành động của Lâm Phạm chinh phục. Lâm sư đệ không hổ là nam nhân chúng ta vừa ý. Thật là có tinh thần thượng võ. Đúng vậy, không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà còn cho hắn thời gian nghỉ ngơi đấy. Các nàn nói không nhỏ đủ để cho mọi người đều nghe thấy. Cánh nam nhân đang về xem phỉ nhổ. Đám bà cô này bị bệnh hay sao? Có điều không ai dám nói, sợ chọc giận đám nữ nhân này. Ngay cả những người bạn phái nữ, hải mắt cũng sáng rực. Rõ ràng là đã bị đối phương hấp dẫn. Tần chăn nói. Người tự tin quá rồi đấy. Tự tin quá không tốt đâu. Mà dù ta so đấu với phục bạch bị thương thật, nhưng không đáng ngại, vẫn giữ sức đối phó với người. Lời này khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Lâm Phạm mỉm cười bất đắc dĩ Bị xem thường rồi Hắn nhận thấy đối phương nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thân thiện Có lẽ là do tướng mạo rất anh tuấn Rất có mị lực của hắn Bởi vậy mới khiến đám nam giới có cái nhìn không quá tốt về hắn Được thôi Nếu đã vậy không nên phí lời Đến đây nào Lâm Phàm chuẩn bị sẵn sàng Có thể bắt đầu đánh với tần chăn bất cứ lúc nào Phục Bạch nhìn chằm chằm vào Lâm phàm, hắn ta rất muốn biết số cuộc đệ tử mà đường trần lão vừa ý có bản lĩnh gì, ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Quả trận vừa rồi mà dù bị thua, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng gì đến hắn ta. Tần trăn đánh bại Phục Bạch, niềm tin được nâng lên vô cùng mạnh mẽ, hắn ta đã không còn e sợ gì. Người khác đến khiêu chiến chỉ là công nhận thực lực của hắn ta mà thôi. Hắn ta không nghĩ ngợi gì, xuất hiện trước mặt Lâm phàm đấm ra một quyền. Quyền ảnh cực lớn không hề để Lâm phàm vào mắt. nhưng ngay sau đó lâm phàm cũng đánh ra một quyệt đáp trả lại khiến tần trăn cảm thấy nghiêm trọng không hề yếu ớt còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều gió lốc hình thành do va chạm nổi lên sức mạnh thật đáng sợ người có thực lực đều nhìn ra tình hình trong đó hiển nhiên thực lực của lâm phàm mạnh hơn bọn họ tưởng rất nhiều tiểu lão đầu đang quan sát lão biết thực lực của lâm phàm đại khái vẫn chưa tính là gì lão nhận thấy huyết mạch thiền tôn thức tỉnh của tần trăn qua thực rất mạnh Nhưng vẫn chưa hoàn toàn thổi phát hết. Phục bạch bị đánh bại là do không đỡ được lột sức mạnh bạo phát có lúc huyết mạch thức tình. Cố lên! Chỉ cần ngươi đánh bại được tần chắn, tên tuổi ngươi sẽ vàng vọng toàn phía đông. Tiểu lão đầu hy vọng lâm phàm ngày càng tốt hơn, ngày càng mạnh hơn. Thần là người bảo hộ của hắn, lão đương nhiên cũng có thêm thể diện. Có điều tiểu lão đầu không đoán chắc hắn có thể đánh bại tần chắn hay không? Đối phương không phải hạn đơn giản, rất có thủ đoạn. thật lòng mà nói dù có để lão đối đầu với tần trăn là cũng chưa chắc có thể thắng những kẻ này khi sinh ra đã ngậm thìa vàng mỗi bước đều lên tới đỉnh cao đâu phải loại người trông có vẻ sống rất lâu nhưng cái gì cũng chỉ biết nửa vời như lão có thể so sánh tần trăn chưa muốn đánh bại lâm phàm trong thời gian cực ngắn hắn ta đánh ra mấy trường xẹt ngang trời mỗi trường đều ẩn chứa sức mạnh hùng hậu không gian sụp đổ đẻ ép xuống lâm phàm uy thế vô cùng mạnh lực đẻ ép cũng vô cùng mạnh Lâm Phạm triển khai Trần Thế Quyền, Quyền ý bùng nổ, Quyền ý thần bí ẩn chứa một luồng sức mạnh khiến người khác khó có thể tưởng tượng. Hai bên va chạm lẫn nhau làm bùng lên tiếng nổ vang dền, hình thành chấn động khiến mọi người kinh hãi. Hải mất dịch vầng sáng rực, tuyệt học bên trong chấn long kinh. Lão Lược nhìn qua đã nhận ra tuyệt học cỡ này là chấn long kinh mà sư tỷ từng lấy được. Thế nhưng cần phải có khí thiền long mới có thể tu luyện chấn long kinh. Thứ này rất khó tìm. Không ai biết nó ở đâu. Sau này sư tỷ từ bỏ nhưng đã thuộc lòng những tuyệt học trong đó. Dù sao sau khi tu luyện đứng cực hạn thì phải bước đi trên con đường của chính mình. Bổ sung lượng chỉ thức dự trữ là việc cần thiết. Khá lắm. Không nói tiếng nào đã tu luyện. Ánh mắt của sư tỷ Tì vẫn tình tưởng như thế. Có điều lã thẩm nghĩ. Không biết số cuộc hắn tu luyện thành công như thế nào. Bởi lẽ điều quan trọng đó là khí thiên lòng. Nghĩ không già. Lúc này Tần tràn khá khó chịu với tình hình trước mắt. Hắn ta không cam lòng mất hồi lâu, vẫn chưa khống chế được đối phương. Bàn tay dần dần tăng thêm sức mạnh. Hắn ta đã lấy ra thực lực lúc so đầu với phục Bạch. Phù Đồ Tần tràn ép bàn tay lớn xuống, một tòa Phật Tháp xuất hiện. Phật đà xoay quanh, âm thành cõi Phật vàng vọng, hảo quang vạn trượng bao phủ trời xanh. Trong lời đồn về Tần Trăn có liên quan đến khá như tuyệt học. Hàn ta từng lấy được một bàn chép tay do cơn gia Phật Môn để lại, trong đó bao gồm ba loại tuyệt học Phật Môn. Phật Môn từng đến đòi về nhưng bị từ chối. Bởi vậy, quan hệ giữa Phật Môn và Tần gia không được tốt lắm. Lâm Phàm khai triển, lôi Phật thần sáu tay, sấm xét chạy ngang dọc, sáu cánh tay xuất hiện, một luồng khí thế hùng mạnh phóng thẳng lên trời, sáu tay vùng nắm đấm đập nát tỏa tháp. Đây là... Tẩn trăn kinh ngạc thốt lên, Lâm Phàm khiến hắn ta vô cùng ngạc nhiên, có thể cảm nhận được khí tức giống hết tuyệt học Phật môn mà hắn ta tù luyện. Dịch vân sừng sốt, lão liếc quả đã biết trần thần đã xảy ra chuyện gì. Tù luyện đến cảnh giới của lão đương nhiên có kiến thức rộng rãi, ánh mắt dần trở nên không dám tin tưởng, giống như đang nhìn thấy quỷ. Cường giáo Phật môn tù luyện đến thiên tôn cảnh sẽ không trở thành thiên tôn, mà là thiên Phật. Trong truyền thuyết, cơ thể mà thiền Phật ngừng tụ thành rất đa dạng, trong đó cũng có loại giống như lầm phạm lúc này. Xảo hắn ta làm được như vậy? Đây là phòng thái của thiền Phật mà. Dịch Vân ngạc nhiên không thốt nên lời, cũng không biết nên nói gì. Chuyện này không chỉ khiến mỗi mình Dịch Vân thán phục, ngay cả những trưởng lão đàm bế quan khác cũng xuất hiện, để cả thánh chủ ở xa cũng ngó nhìn tình hình bên này. lôi Phật thần sáu tay là Phật thể ẩn chứa sấm sét phẫn nộ Là trần thần mà cho dù cường giả Phật môn cũng mỏi mắt mong chờ Hiện giờ lại xuất hiện trên người lâm phàm Nếu để những cường giả Phật môn kia biết được Chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến trợn mắt há miệng Không ngờ Thiền hoàn Thánh địa lại ẩn giấu một cao thủ như người Quả thật đáng ngạc nhiên Nhưng dù vậy người vẫn không phải là đối thủ của ta Tần Trăn giang rộng hai cánh tay Khí thế tăng vọt Bất ngờ triển khai một môn tuyệt học Bóng mơ của một con kiểu vĩ thần ưng xuất hiện Hắn ta lao xuống Hai cánh tay hóa thành móng vuốt Hai ngón tay cong gập phủ kín ánh sáng xanh Sức mạnh vô địch có thể xé nát bất cứ vất gì Âm thanh kim loại và va chạm vang lên kịch liệt Trong nháy mắt Hai người vật lộn nhau Một lão già tần giá đứng một bên cau mày nói Tù vì của kẻ này không thấp Tuyệt học bậc công tử đang thị triển Chính là bách thú lão nhân dò quan sát màn hùng ác trong một cấm địa ở thần võ giới mới sáng tạo nên Đến cả ta còn khó lòng chống đỡ Không ngờ rằng đối phương lại đấu với công tử đến mức độ này Thực sự vượt quá sức tưởng tượng Vậy công tử có người tỏ vẻ ngừa vực hiển nhiên đang lo lắng cho an nguy của công tử Lão giả nói Tất thắng Lão khẳng định chắc nịch Ánh mắt lấp lánh có thần không cho rằng công tử sẽ thất bại Lão tin tưởng tuyệt đối với công tử nhà mình Thắng thua đã rõ Đối phương sẽ bị cầm tử đánh bại Lão già nhìn hào quang bầy màu xuất hiện trên người tần trăn Lập tức mừng rỡ Đây là một món bảo bối khó có thể tưởng tượng Trước kia khi cầm tử sắp sáng xuống Có một vị nữ lão tổ có giao tình với tần già xuất hiện Vốn dự định nếu là bé gái sẽ thu nhận làm đệ tử Tự mình bồi dưỡng Nhưng ai ngờ lại là một bé trai Mặc dù vì chuyện giới tính mà không thù nhận đồ đệ thành công Nhưng có cho Tần Trăn một pháp bảo Từ nhỏ đã sở hữu một pháp bảo Quả thật bẩm sinh đã là người chiến thắng Trên đường xuất phát đã vượt qua đại đa số người Pháp bảo này của Tần Trăn xuất hiện khiến dịch vân cau mày Thất thải tưởng vân tí Pháp bảo thành đạo của Nguyệt mẫu mũ, mũ Phiền to rồi Phục bạch Lúc hắn đối phó với người không dùng pháp bảo này Một khi hắn sử dụng Người thua là điều tất nhiên Phục bạch nắm chặt nắm đấm. Hắn ta biết trưởng lão nói thật. Đừng thấy hắn ta là thánh tử mạnh nhất thánh địa, nhưng thực ra không có pháp bảo được như tân trân. Tất nhiên hắn ta sẽ có một pháp bảo ứng ý. Cho dù sau này hắn ta không lấy được ở bên ngoài, thì các trưởng bối thánh địa cũng sẽ tặng cho. Có điều hắn ta đang trong thời kỳ phát triển, ỷ lại quá nhiều vào pháp bảo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tự thân. Bởi vậy nên mới chưa có. Đường đời là nam nhân, lại dùng thứ đổ ấy của nữ nhân. Lầm phàm nhìn lên trời Thất thải tường vân ti chè kín trời Một luồng y thế nặng nề ép xuống mạnh mẽ Khiến hắn có chút khó thở Đây không phải thực lực của chính tầng Trăn Mà là uy thế vốn có của pháp bảo này Tần Trăn nói Khi thất thải tường vân ti rời xuống Người sẽ không còn bất kỳ đường trốn So tài đến đây thôi Vừa dứt lời Ánh sáng của thất thải tường vân ti càng thêm chói mắt Uy thế càng thêm mạnh mẽ Bầu không khí võ đài càng thêm nặng nề Đây mới là đè ép thực sự, là đè ép trọng lực khiến người khác thở không ra hơi Lâm phàm hít một hơi thật sâu sau cánh tay nắm chặt gầm lên một tiếng Cơ thể căng phồng, huyết khí trong người cuộn cuộn Mặt đất võ đài dưới hai chân nứt vỡ Một cột sáng huyết khí phóng thẳng lên trời phá tan tầng mây Theo đó có bóng mưa thiền lòng cuốn quanh cơ thể Có cảm giác sức ép mà thất hại tưởng vân ti mang đến đã dần dần yếu hơn Thật mạnh người vây xem khiếp sợ mặt lộ vẻ kinh ngạc quả thật không ngờ rằng lâm phàm lại có thực lực đáng sợ như vậy lúc trước còn xem thường đối phương luật sức mạnh này đã khiến cho bọn họ kinh hãi những thánh tử khác thẩm suýt xòa bị thực lực của lâm phàm làm cho khiếp sợ ẩn giấu thật sâu trước đây bọn họ đều không nhìn ra trần uyên gặp được người tốt không chấp nhận về hàn ta nếu như lúc trước lâm phàm ra tay với trần uyên sợ rằng sọ não của trần uyên cũng đã bị đập vỡ Các sư tỷ tự biển tự diễn. Các người xem, thực lực của lâm sư đệ. Lúc trước Trần Uyên bắt nạt sư đệ của chúng ta, chúng ta còn tưởng Trần Uyên lấy thấy đe người. Bây giờ mới thấy, hóa ra lâm sư đệ của chúng ta làm dạ rộng rãi, không chấp nhặt với Trần Uyên. Đây mới là lâm sư đệ mà chúng ta yêu mến. Không học theo Trần Uyên, y vào thực lực, tùy ý ăn hiếp người khác. Trần Uyên bỗng thấy lạnh sống lưng, ngỡ ngác nhịp buồn phía giống như có ai đang nhắc đến hắn ta vậy. Bực lão làng trong thiên hoàn thánh địa đều kinh ngạc trước huyết khí mà Lâm Phàm bộc phát. Bọn họ đều biết Lâm Phàm đi theo con đường huyết khí, lực lượng huyết khí trước mặt quả thật rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để đối phó với thất thải Tưởng Vân Ti. Lâm Phàm nhảy vọt lên, dáng vẻ nghiêm nghị, tay cầm Lạc Thần chi vụt mạnh giữa trời. sệt xẹt một tiếng, nơi bị Lạc Thần chi đánh trúng tỏa ra ánh sáng nhạt, luồng sóng nổi lên, mạnh mẽ đến mức thất thải Tưởng Vân tí bị chấn động, sau đó có tiếng nổ lách tách vang lên. Sức mạnh đã yếu đi một ít Tần chăn phát hiện ra vấn đề Vùng cánh tay lên Thất thải tưởng vân tì phủ đến Định trói chặt lâm phạm lại Nhưng lạc thần chi trong tay lâm phạm Đẩy dễ khí thế Vùng trái vùng phải Không ngừng đánh về phía thất thải tưởng vân tì Mỗi một lần đánh đến thất thải tưởng vân tì Lại yếu đi một phần Đây là pháp bảo gì mà có thể áp chế Được pháp bảo thành đạo của Nghiệp Mỗ Mỗ Hơn nữa không ngừng làm yếu đi ủy thế của nó Chưa từng nghe thấy Chưa từng nhìn thấy Dịch Vân vô cùng bất ngờ Dù lão có kiến thức rộng rãi Nhưng cũng chưa từng thấy thần khí như vậy Phục bạch ngựa mặt lên nhìn trời Đệ tử đường trở lão thủ nhận Quả nhiên giống ta dự đoán Không hề đơn giản Thực lực của hắn mạnh hơn ta Thần là thánh tử thiên hoàng thánh địa Hắn ta trước này luôn tin tưởng bản thân là mạnh nhất Thế nhưng tình hình xuất hiện lúc này Khiến nội tâm hắn ta dao động Có điều chuyện này không khiến hắn ta sụp đổ Trái lại còn nhận thấy bản thân chưa đủ Cần phải tiếp tục cố gắng Pháp bảo này quả là lợi hại Lâm Phàm không ngờ Pháp bảo mà Tần Trăn thi trên lại bá đạo như vậy Núi Bồng Lai còn bị hắn đánh tan Thế mà thứ tờ này Lại có thể chống đỡ được đến tận bây giờ Tuy rằng uy thế đã yếu đi rất nhiều Nhưng vẫn còn nguyên vẹn Chưa bị đánh nát Tần Trăn khó có thể bình tĩnh Thủ thất thại tưởng vân thi lại Nếu còn tiếp tục Pháp bảo sẽ bị đánh nát Đây là tổn thất mà hắn ta không thể chấp nhận Lúc này, trời xanh rung truyền Tần Trăn lơ lường giữa khâm trung Tắp đèn bày lượn Áo bảo phấp phới Huyết mạch thiên tôn được kích hoạt Một luồn sức mạnh cổ lão tràn ngập trong cơ thể hắn ta Lâm phàm cao mày Đây chính là sức mạnh mà Tần Trăn đối phó với Phục Bạch Hắn biết rất mạnh nên không dám bất cần Thù lạc thần chi xong Đạp chân xuống Sức mạnh bùng nổ Hai chân hãm sầu xuống mặt đất Sáu cánh tay bày ra tư thế tiến công Hắn thổi phát tuyệt học, bí pháp, quyển ý thần bí, ngừng tụ tự thần cùng với sự ngừng tụ không ngừng. Khi thế ngày càng khổng lồ cuối cùng đạt đến cực hạn. Huyết khí xuyên thủng trời xanh như một con rồng. Mọi người đang ngồi đều đứng dậy quan sát. Tất cả đều nín thở, không ai dám lên tiếng. Dịch vân nắm chặt nắm đấm, hơi thở thoáng gấp gáp. Rồng ẩn giấu trong thiên hoàng thánh địa cuối cùng đã xuất hiện. Thực lực của lâm phàm khiến lão kinh sợ hơn bất cứ thứ gì. Đường phi hồng xuất quan Đáp xuống dưới chân núi Hảo hòa phòng nhã đứng ở xa quan sát tình hình bên này Bà ta bồi dưỡng đệ tử Theo cách tự thân vận động Rất ít khi ra tay trợ giúp Không ngờ đệ tử của mình lại có thể tự lập trưởng thành Nhưng sâu trong nội tâm bà ta Lại thấy lo lắng nhiều hơn Cảm giác này rất quái dị Còn có một chút tình cảm di chứng của luân hồi thật đáng sợ Dù bà ta đã kiềm chế Nhưng vẫn khó lòng chống lại Lúc này Lâm Phạm không hề do dự mà chủ động xông lên, phóng lên trời dồn ép tần chăn. Dù đối phương thực sự nắm giữ huyết mạch thiên tôn thì đã sao? Đấu một phen xem ai lợi hại hơn ai. Hai bóng người va chạm lẫn nhau, tiếng nổ vang rền nhức óc, ủy thế bao phủ bốn phía, bùng nổ ra ánh sáng lấp lánh chệ kín mắt mọi người. Ánh sáng quá chói lóa, mọi người che mắt nhưng vẫn muốn trông thấy rõ ràng tình hình lúc này. Có điều luồng uy thế này quá mạnh. quá mức khủng bố, tất cả đều từ bỏ. trong lòng mọi người chỉ có một suy nghĩ, người này mới chân chính là đệ tử mạnh nhất thiên hoàng thánh địa. nếu đánh bại được tần chăn thì chẳng phải dù còn nắm giữ huyết mạch thiên tôn thì đã làm sao? đâu có nghĩa là sẽ vô địch. nhưng có rất nhiều người cho rằng đây là chuyện không thể. huyết mạch thiên tôn mạnh mẽ cỡ nào, há có thể thua như vậy được? dần dần ánh sáng tiêu tan, thiên hoàng thánh địa khôi phục sự yên tĩnh. hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt mọi người. hai người đứng im nơi đó không nhúc nhích đều muốn chờ xem cuối cùng ai thắng ai thua người của tần già vô cùng căng thẳng tần tràn nãy giờ không nhúc nhích phun ra một ngụm máu tươi cơ thể lảo đảo lùi về sau mấy bước mặt đỏ bừng bỗng nhiên trắng bệch hắn ta không cảm lòng như lâm phàm giống như đang chờ đợi điều gì đó người nắm giữ huyết mạch thiên tốn quả thật rất mạnh nhưng xin lỗi ta cảm mạnh hơn người Lâm Phạm cười nói Tần Trăn thầm thở hát một thời Đột nhiên nhẹ nhóm Hắn ta biết mình đã thua Nhưng vẫn không tỏ vẻ giận dữ Thiền Hoàng Thánh Địa, Không hổ danh là Thánh Địa mạnh nhất phía đông Tần Trăn ta không địch lại người Nhưng tương lai Ta chắc chắn đòi lại thất bại hôm nay Tần Trăn tính cách mạnh mẽ Không vì bị thua mà buông bỏ quyết tâm Trái lại chuyện này lại càng kích thích Ý chí chiến đấu trong lòng hắn ta Hắn ta nhìn Lâm Phạm chằm chằm giống như một khắc ghi khuôn mặt lâm phàm và nơi sâu nhất trong lòng tần trắng xoay người rời đi trận đấu lần này tuy chưa thành công nhưng đã hùn đúc khát vọng cường giả của hắn ta chỉ là vào thời khắc sống còn đã bị lâm phàm đánh tan tiếng hoan hô và lên trì khán đài tiếng hoan hô của nữ nhân khó có thể tưởng tượng các sư tỷ đỏ mặt hò hét gào đến mức cơ thể mềm nhũn chỉ muốn ngã vào lồng ngực lâm sư đệ lâm phàm hết mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của tần trắng thật mạnh